Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 469 Chó Sủa Mới Đúng Ngay khi hắn nói xong, một tiếng quát lạnh vang lên từ đám đông, Ê các vị! Chúng ta còn chờ đợi điều gì nữa? Hừ! Một bóng người đeo mặt nạ sắc hư lạnh, giọng nói lạnh lùng. Ngài duyên đại, ngài cũng thấy rồi đấy, vị lâm trấn phủ sử này không có ý định buông thách ta. Đưa bảo tàng ra. Không chỉ Lâm Mang mà ngay cả những người giang hồ ở đỉnh không sẵn lòng đồng ý, họ đã tranh đấu gay gắt như vậy, làm sao có thể chỉ vì một câu nói mà giao nộp cả. Dù gì thì uy danh của Nam Thiếu Lâm trong giang hồ cũng rất nặng, nên những này không tiện phản đối một cách công khai. Bây giờ, khi nghe Lâm Mang nói như thế, họ coi đó như là một lý do chính để hành động. Thậm chí, đây còn là cơ hội để kéo Thiếu Lâm xuống nước. Lâm Mang bất ngờ quay người, vẽ mặt ảm đạm, nói Thì ở đây có phần cho các cưa phát biểu không? Cái gì? Hai người đồng thời ngạc nhiên. Ngay khi tiếng nói của Lâm Mang vừa dứt, bóng dáng hắn ta lập tức biến mất gây tại chỗ. Tiếp theo đó, một luồng trình phong mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt họ. Phốc phốc. Theo tiếng vang thê lương của thịt và máu bị xé toạt, đầu lâu đầy vẻ kinh hoàng cù cà một người bị hất lên cao. Ánh sáng của lưỡi đau lạnh lẽo lế lên rồi biến mất trong chốc lát. Người đàn ông đeo mặt nạ sắc chưa kịp phản ứng, một thanh tú xuân đao đảm sâu vào cổ họng hắn ta. Máu tươi phun ra không ngừng. Phốc phốc. Lâm mang từ từ rút đao ra, vẫy máu trên lưỡi đao, và nói một cách thờ ơ, khi ta đang nói chuyện, ta không thích bị người khác ngắt lời. Không, đúng hơn là chó sủa mới đúng. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Mọi người vừa sợ hãi vừa tức giận, cảnh giác nhìn nhau. Không ai ngờ rằng Lâm Mang lại đột nhiên ra tay như vậy. Lâm Mang quay đầu nhìn đám người, thản nhiên nói, Ê các ngươi không thực sự rằng, chỉ với vị lão hòa thượng này có thể cứu mạng các ngươi chứ. Bỗng nhiên, vẻ mặt Lâm Mang trở nên lạnh lùng, Hắn ta hét lớn, ê mọi người nghe lệnh. Tài! Tài! Tài! Tài. Tiếng hô như núi lở và tiếng biển gầm vang lên cao đến tận trời. Những người thuộc cẩm y vệ đồng thanh hô vang và thích gia quân cũng ứng dưới phiếu miễu phong hàng vạn đại quân cũng tham gia vào tiếng hô van đô đi nghịch tặc dám cướp bảo tàng của triều đình tru sát là tiếng vang như sấm đánh bên tai chấn động dội lại những người trong giang hồ biến sắc khuôn mặt trở nên khó coi lúc này họ như lạc vào thạch trận tiếng thoái lưỡng nan duyên từ từ quay chuỗi hạt phật châu lắc đầu nói Ê lâm thí chủ Ngươi cần gì phải tạo thêm sát khí làm gì? Dù cho triều đình, cũng không nên lạm sát người vô tội. Vô tội? Ánh mắt Lâm Mang chứa đầy vẻ mỉa mai không hề giấu dếm. Hôm nay bản quan ta sẽ dết. Làm sao, thiếu Lâm muốn can thiệp vào việc của triều đình sao? Lâm Mang bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nhìn đám người và nói một cách ảm, để các ngươi muốn theo vị cao tăng thiếu Lâm này rời đi à? Có thể. Mọi người đều ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Chẳng phải trước đây hắn còn đầy sát khí sao? Sự thay đổi thái độ nhanh như vậy làm ai cũng ngạc nhiên. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, Lâm mang đột một thay đổi, lạnh lùng nói. E, tuy nhiên, gần đây ta phát hiện rất nhiều môn phái ở Giang Nam và Bạch Liên Giái đã cấu kết. Bất kỳ môn phái nào cấu kết với Bạch Liên Giáo, dết không tha. Vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, trong mắt lộ rõ sát khí sâu xa. Nhưng cùng lúc đó, không ai dám phản bác Dù cho huyết tung vạn lý Vệ bi hồi kia cũng chỉ có thể lắng nghe rồi rời đi Không ai ở đây dám chắc mình có thể đánh bại Lâm Mang Không phải tất cả mọi người đều thuộc về một môn phái Nhưng trong tình này, khi thế đơn và lực bạc Họ chỉ có thể kiềm chế lòng mình không cam lòng Duyên từ từ quay chuỗi hạt Phật Châu và nói nhẹ nhàng Gợi Lâm Thí Chủ, về vần bảo tàng này Lâm Mang cười nhạo một tiếng, lạnh lùng đáp nghe nói mãi Hóa ra thiếu lẫn cũng thèm muốn bảo tàng này. Lâm thí chủ đã hiểu lầm, E Duyên lắc đầu và nói, Ý về việc này, thiếu lâm chúng ta không có ý định dính líu. Chỉ là nghe nói rằng lâm thí chủ đã luyện được kim cương bà nhược, đây là công pháp của thiếu lâm. Ta đến đây là để đòi lại nó. Ngoài ra, khi trương sĩ thành nổi dậy chống lại nguyên, thiếu lâm chúng ta đã gửi cao tăng hỗ trợ. Ta đến đây chỉ là muốn thu hồi xá lợi của cao tăng thức lâm. Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần biến mất. Hắn ta chậm rãi tiếng lên cầm đao. Đòi lại. Lâm Mang nhìn Duyên với thái độ lạnh nhạt và dẫu cợt. Kẻ e, thật tiếc, ta không ghen rõ, có thể nói lại một lần nữa không? Duyên quay chuỗi hạt Phật châu trần trừ một chút, nhìn Lâm Mang và nói bình tĩnh. Kẻ e, Lâm Thí Chủ, công pháp kim cương bà nhược trưởng này. Vốn là tuyệt kỷ của Thiếu Lâm. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.